Xin hãy lặng yên linh hồn sờ như tường đá dòng tiêu bám trên nấm mộ dòng rượu vây quanh đời lấy Chúa lấy Chúa xin giữ linh hồn xin giữ linh hồn hồn con tối lỗi hồn con tối lỗi thân này xin hãy lặng yên ấn này là thân có bờ bơ đắng cay đá nhiều rằng chuẩn xác thân yêu hẹn Tôi lỗi tôi lỗi con đã bao lần còn đã bao lần nghịch lại chơi đất vùi ngư thân xa. Một lời cho đơn hết đơn đâu xin nguyện chữa lành mọi tôi lỗi sót xa lời ngài là sức sống xoa tan ưu buồn là đường là ánh sáng chiếu soi tin điều chưa đã truyền ban tin điều xảy con ấy đam mê sắc xuân heo mờ thù mãi trên cõi đời Lạy Chúa, lạy Chúa Xin giữ linh hồn, xin giữ linh hồn Hồn con tội lỗi, hồn con tội lỗi Tin Ngài sẽ được bình yên Cho dù ngàn muôn thử thách Con tin Chúa thương con nhiều Con tin Chúa ơi suốt đời. Tôi lỗi, tôi lỗi con đã bao lần, con đã bao lần nghịch lại chơi đất vùi ngửa thân xa. Chúa ơi cho con út thôi sẽ không còn bơ vơ yếu hèn chỉ xin. Một lời trọn đời hết đắn đau xin truyền. sạch mọi tội lỗi xót xa lời ngài là sự sống xóa tan u buồn là đừng là ánh sáng